Dưới đất, nhưng tôi không có lấy Người phụ nữ có chút lúng túng Chuyện này, Sơn Cậu nói đi, sao lại thấy này Người tên Sơn bước ra Là một người thanh niên trẻ tuổi Cậu ta lên tiếng phản bác luôn Rõ ràng có nhìn thấy cô này Nhặt được bao lì xì của cậu hai cối mở ra coi mà Trong lòng tôi bang một tiếng, tiêu rồi tiêu rồi Bà lão có vẻ khó chịu bái lớn tiếng Cô gái, cô nhặt được hay không nhặt được thế Tôi sợ xanh cả mặt mày Đầu tư cúi thấp đứng ngu mấy phút không trả lời được Đang lúc chuẩn bị lên tiếng Ngoài cửa có người bước vào Người đó đi đến chỗ hai vị trước mặt Giọng điệu gấp gáp "thư lão phu nhân, thư ba lớn Tôi tìm được bao lì xì màu đỏ ở trong túi đi làm của cô An Tôi ngỡ người Tôi không dám tin vào mắt mình Túi sách đó là của tôi Cái bao lì xì đó không thể nào chứ Tôi hoảng loạn vội lớn tiếng Sao có người tư ý lục lọ đồ của tôi Sao lại không hỏi ý tôi Bà lão cầm bao lì xì đỏ trong tay, bà cười khinh miệt. Cô giấu bao lì xì này mà dám nói lão là không nhạt à? Tôi phản bác, tôi không có giữ bao lì xì, có người cố ý bỏ vào túi của tôi. Bà lão lớn tiếng, nói lão, đồ trong túi cô mà cô dám nói người khác bỏ vào. Nếu cô nói là có người cố ý bỏ vào là ai, ai bỏ vào? Tôi ấp ứng, chuyện đó, chuyện đó tôi làm sao mà biết được? Người ta cố tình làm thì tôi Lời chưa dứt Bà lão giận dữ đập bàn Nhân cách không tốt cấm miệng đi Tôi bị dọa giật bắn cả mình Mặt mày xanh lét nhìn chằm chằm phía bà lão Bà thấy tôi nhìn bà ta cười nhạt <cười> Nhà tôi cho người thả bao lì xì Cho người canh chừng xe ai nhạt được Cô qua mặt tôi làm gì Tôi nói cho cô biết Dù chọn người chết chung với cháu trai tôi Tôi chưa chắc chọn người xấu như cô Cô đừng cãi chảy cãi cối Nghe nó rẻ mạt Người nghèo các cô thấy bao lì xì là sáng mắt Lấy hết tiền trong đây rồi tỏ ra cao thượng hèn mọn Tôi ngỡ người ra Tiền á, trong bao lì xì làm gì cốt tiền Bà có nhầm không vậy chứ Tôi nói đúng không Suy nghĩ một chút, tình thế bất lợi cho tôi rồi Đã tìm được bao lì xì trong túi tôi Coi như không giải oan được rồi Còn về vụ tiền trong bao lì xì Chắc chắn có người lấy Nhưng giờ tôi có nói tôi không lấy Bọn họ cũng không tin Nếu đã vậy im lặng là thượng sách Thôi tôi không trả lời Bà lão tỏ vẻ chán ghét Bà ấy thả bao lì xì xuống bàn Giọng bà bất mãn với người bên cạnh Chắc chắn là cô gái này mới được à Người phụ nữ gật đầu Dạ thầy liên dặn dò Chỉ có thể là cô ấy Bà lão cho mày phản nàn Nhưng con nhìn đi Xấu người xấu tính thế kia Đàn bà con gái như vậy Có theo hầu cảnh long cũng không xứng đáng Lại chưa nói tới chuyện Cháu nội ta chưa chắc đã chết Mà nếu thằng nhỏ tai qua nạn khỏi Nó lại phải cưới con nhỏ này làm vợ Mới nghĩ thôi Ta không chấp nhận nổi được Im lặng một lát bà lại hỏi Hay để thầy Liên làm bao lì xì khác Lần này chọn cô gái được người được nét hơn Như thế đỡ phiền phức không Người phụ nữ do so dự Dạ chuyện này con không biết có được không ạ Vì thầy Liên căn dặn. Bà lão cau có Con nhát thế Bảo sao thằng độ nó chán con bị quát vô cớ người phụ nữ sụ mặt biểu cảm xấu hổ thể hiện rõ trên nét mặt mà bà lão chắc biết lỡ lời bà ta nhỏ giọng thôi để ta tự hỏi sau nhìn phía tôi bà lão ra lệnh cho đám người làm sơn mày kêu người đưa cô gái này đến phòng của khách rồi để cô ta trong đó khi nào hỏi xong chuyện ta tính chuyện cô ta sau dạ lão phu nhân thấy bọn họ có ý định đưa tôi đi tôi liền quát lên chống chế không không không không Các người không có quyền làm thế, không được Buông tôi ra, buông tôi ra Vừa quát tôi vừa quay sang nhìn cậu Năm kiểu như cậu cứu Mà lúc này cậu ấy không còn nhìn phía tôi Mà nhìn về phía khác Giống như cậu không muốn để ý tới tôi nữa vậy Thấy biểu hiện của cậu Tôi biết tôi hết cách rồi Mặc dù tay chân còn chống trả Nhưng lòng tôi cũng coi như chắc chắn có kết quả lúc này rồi Kiếp nạn này e là khó thoát Tôi ngồi trong phòng lớn nhìn bốn bức tường Cùng mớ nội thất gỗ sang trọng Tâm trạng tôi chưa bao giờ tệ thế này. Đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi nhìn gương mặt mình trong gương. Phút chốc cảm thấy cuộc sống này kỳ lạ thật đấy. Sao bản thân tôi rơi vào chuỗi ngày điên điên khùng khùng thế này? Bộ cuộc sống của tôi chưa đủ khắc nghiệt à? Ai, thở dài một hơi, chuyện lần này chắc chắn tôi bị gài. Còn ai gài, tạm thời tôi chưa đoán được. Hy vọng cái bà lão kia vì gương mặt xấu xí của tôi mà ngăn không cho tôi lấy cháu bà nhé Chỉ nếu mọi chuyện chắc chắn á, Vậy khả năng tôi thoát được là con số không tròn chính Tôi bây giờ giống như con cá mắc lưới Một là chết Hai là từ từ chết Chứ khả năng có người đến cứu con cá vô danh tiểu tốt như tôi Để rồi đắc tội với cái lưới rộng lớn đấy á Tôi nghĩ chẳng ai ngốc vậy đâu Giờ chỉ biết trông cậy vào sự may mắn của chính bản thân mình thôi Đúng là cái vùng đất kỳ lạ Gia đình kỳ quái Sao tôi lại xui xẻo đến mức tự chui vào chỗ chết thế này chứ Bởi vậy người ta hay nói Mấy người nghèo thường hay xui Giờ tôi mới tin câu này là thật Tôi ngồi trong phòng đến chiều Đúng giờ cơm có người đem cơm đến cho tôi Họ mở cửa đưa cơm Chứ tuyệt nhiên chẳng nói gì cả Tôi nhìn mâm thức ăn khá là tiêu chuẩn Suy nghĩ tới suy nghĩ lui Quyết định phải ăn một chút để có sức mà chống trọ chứ Sau giờ cơm khoảng tầm hơn một tiếng Lại có người đem quần áo đến cho tôi tắm rửa Quần áo họ đem tới Là quần áo của tôi ở nhà Tôi cầm quần áo trên tay Trong lòng bắt đầu dự đoán một số chuyện E lần này lành ít giữ nhiều rồi Cả ngày bị nhốt trong phòng Tôi hết ngồi rồi đến nằm Nằm rồi lại sang ngồi Bụng dạ lo lắng hoang mang lắm Đầu óc suy nghĩ đến muốn nổ tung ra Nhìn đồng hồ điểm qua con số 1 giờ sáng Tôi chỉ biết thở dài Đang lúc bất lực với gian nan Ở cửa phòng có giọng nói quen thuộc của tiểu đào Anan -an ơi Cô ngủ hay thức đấy Anan Nghe tiếng gọi tôi phi như bay tới Tôi áp sát tai vào cửa Tôi đây, tôi đây tiểu đào. Ngoài cửa vang lên giọng tiểu đào. Cô có sao không? Ở trong đó có được không? Tôi gật đầu lia lia. Được, được. Tôi bình thường không sao? bên ngoài ghê sao rồi tiểu đào. Cô nghe được gì không? anna An ơi, cô phải cố gắng đấy. Chuyện nhà chủ kín lắm. Tôi không nghe được gì nhiều ấy. Nhưng... Nhưng sao? Giọng tiểu đào nhẹ xuống. Nhưng có thể... Cậu hai không qua khỏi đâu. Không qua khỏi á? Không qua khỏi thì đời tôi tiêu à? Tiêu thật à? Còn, còn chuyện này nữa Chuyện gì Tôi nghe cha tôi nói Nhà cô hình như gặp chuyện đấy Tôi gấp gáp quính cả lên Chuyện gì cơ Chuyện gì vậy tiểu đào Cha mẹ với em trai tôi làm sao Cô mau nói cho tôi biết đi chứ Tiểu đào ấp úng Tôi tôi không biết Tôi chỉ nghe nói vậy Chứ không rõ chuyện xảy ra thế nào Nhưng tôi nghĩ chắc liên quan đến chuyện của cô Chứ cha mẹ cô có thù hẳn gì với ai đâu Ấy chết Có người đang nhìn tôi đi đã Cô nhớ cẩn thận để an an nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài chắc tiểu đảo chạy vội nghĩ về những gì cô ấy nói tôi gần như suy sụp chút hy vọng cuối cùng coi như tan biến và không trung rồi cả người ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo tôi lo lắng đến mức run rẩy không khống chế nổi công sinh thành nuôi nấng của cha mẹ tôi chưa báo hiếu được giờ để hai người chịu khổ vì tôi sao cuộc sống này gian nan với tôi thế chứ tôi có làm gì nên tội đâu cái loại hủ tục kỳ lạ gì vậy bọn họ có tiền có thể mua ma mua quỷ Mua cả mạng người sống sờ sờ như thế này được à Thực sự khốn nạn mà Hơn 7 giờ sáng Bên ngoài có người mở cửa đưa thức ăn vào Lần này không ai xa lạ là Tím đại Tím đại bưng mâm đồ ăn trên tay Thái độ vui vẻ khác thường An an cô ăn sáng đi Hôm nay chắc bận rộn dữ đấy Thấy Tím đại tôi gấp gáp chạy đến Tím đại ơi Rốt cuộc mọi chuyện sao Từ khi nào tôi mới được thả ra ngoài Tím đại đặt mâm thức ăn xuống bàn Giọng bà dịu xuống Chắc lát nữa cô được thả thôi Mà tôi nhiều chuyện nói cái này Giọng thì mấy khuyên nhủ Cô thật ra cũng không xinh đẹp gì Nhà cửa lại nghèo Lại còn thiếu nợ tùm lum Thôi hy sinh đời cô Cũng cổ đời em trai cô Như vậy coi như cô bao hiếu cho cha mẹ của mình Chứ cha mẹ cô già rồi Để hai người bọn họ chịu khổ vì cô Ai mà làm vậy được đúng không cô An An Cả nghe thím đại nói Tôi càng cảm thấy hoang mang Thím nói thế là sao Thím nói thẳng ra đi chứ Thìm đừng có u mở mở như vậy mà. Thầy tôi có vẻ cứng rắn. Thìm đại nghĩ một hồi rồi quyết định nói. Như vậy, lão phu nhân không còn cách nào khác đành chọn cô cả về làm vợ cậu hai. Dù sao, tôi với cô chỗ quen biết. Tôi không muốn giấu giếm gì cô. Cậu hai nhà này bị bệnh rất nặng. Có thể là không qua khỏi. Mà cái tục lệ của nhà này, cứ hệ cậu trai nào chết mà chưa vợ. Lúc chết phải lấy luôn vợ để chôn cùng. Gọi là kết hôn để xuống dưới. Có người hầu hạ bầu bạn ấy. Tôi run run, rồi, rồi thế nào nữa hả? Thím đại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại Cô là người được tổ tiên nhà này chọn Cô giữ bao lì xì đỏ Coi như có duyên nợ vợ chồng với cậu hai Nếu cậu ấy chết Thì cô được bồi táng theo cậu ấy Má ơi, miệng tôi cứng đờ lại Khó khăn lắm tôi mới nói được Sao, sao có thể thế? Tôi, tôi còn sống mà Thím đại kéo tay tôi đi tới giường ngồi xuống Thím vừa trách vừa khuyên Thì tôi biết cô còn sống Tôi cũng thấy tiếc cho cô Nhưng ai biểu cô nhặt cái bao lì xì làm gì Bộ cô không biết nhặt bao lì xì không rõ nguồn gốc Là chuyện cấm kỵ ở vùng này à Giờ cô nhặt thì nhặt rồi Bao lì xì tìm thấy ở trong túi sách của cô Chối cũng không được Thôi cô đừng trách nhà chồng độc ác Nếu cô không nhặt bao lì xì Thì đâu có chuyện hôm nay Tôi không cam tâm mà hỏi lại Nhưng, nhưng tôi là người còn sống Bọn họ sao có thể giết chết tôi Chỉ vì muốn có người trôn cùng con cháu cung khong đuoc thoi co đung trach nha chong đoc ac neu co khong nhat bao li xi thi đau co chuyen hom nay toi khong cam tam ma hoi lai nhung nhung toi la nguoi con song bon ho sao co the giet chet toi chi vi muon co nguoi chon cung con chau ho Thím đại thở dài Được hết cô An à Người ta có tiền Người ta làm gì không được Đừng nói là mua mạng của cô Giờ mua mạng một nhà bốn người cô còn được nữa là Biết bắt công cho cô Nhưng nhập ra tùy tục thôi Phép vua thua lệ làng Cô chống cự có được đâu Tôi bị bước đến nghẹn họng Cảm giác bản thân mình chẳng có chút giá trị nào cả Mua mạng bọn họ cứ thế mua mạng một người sống sờ sờ Thầy tôi im lặng Thím đại nói tiếp Cô ngoan ngoãn nghe theo đi Tốt nhất được làm chuyện gì dại dột Rồi liên lụy cha mẹ cô Tôi nói cô nghe này an an Chết thì đáng sợ thật Nhưng nếu chết mà đổi lại cuộc sống sung túc cho cha mẹ mình Tôi thấy có ăn uổng đâu Mẹ cậu hai là người hiền lành hiểu chuyện Bà ấy không để cho gia đình thông gia của mình thiệt thòi đâu mà cô lo Với lại cậu hai chưa chết mà Vẫn còn hy vọng Tôi cười thầm trong lòng Hy vọng cái gì nữa Hy vọng với người hấp hối á Tôi im lặng một lát rồi quay sang thím đại Cha mẹ và em trai tôi thế nào Các người không làm hại gì bọn họ đúng không? Tất nhiên không làm gì. Sau này là thông gia. Là người chung một nhà. Cô là vợ cậu hai. Ai dám làm gì nhà cô đâu. Vậy các người cho tôi gặp mẹ tôi được không? Thím đại do dự. Chuyện này gặp thì chắc được. Nhưng cô có dở trò gì không đấy? <cười> Thím nghĩ tôi làm được gì? Các người nắm thóp được tôi. có sợ tôi làm gì nữa? Tôi chỉ muốn gặp mẹ tôi. Muốn nói chuyện với bà ấy. Sợ sau này... Tôi không còn cơ hội được nói chuyện với bà ấy nữa Nghe tôi nói vậy Thím đại tỏ về mừng rỡ Thím ấy cao giọng trả lời Vậy xem như cô nguyện ý rồi đúng không Phải vậy chứ Là người phải biết suy nghĩ sâu rộng Được rồi để tôi báo với lão phu nhân một tiếng Chắc chắn cô được gặp mẹ cô thôi Cô cứ yên tâm Nói rồi thím đại ngoe ngoẩy đi ra ngoài Cô không quên khóa cửa bên ngoài thật kỹ Tôi ngồi trong phòng Hai mắt ngước nhìn bức ảnh trên tường Trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh tĩnh hơn nhiều Đúng, thím đại nói đúng Nếu đổi mạng tôi mà giữ được sự sung túc cho gia đình mình Thì cũng là sự hy sinh đáng giá Nhìn cha mẹ làm lụng khổ cực Tôi thực sự chịu không được Coi như phúc phần của tôi hạn hẹp Tôi sống đến bây giờ cũng là hay lắm rồi Cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa Thím đại đúng là làm được chuyện Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sau Thím đưa mẹ tôi tới gặp tôi Hai mẹ con thấy nhau khóc long trời lở đất Mẹ hỏi hàn sức khỏe tôi Tôi hỏi hàn tình hình gia nhin cha me lam lung kho cuc toi thuc su chiu khong đuoc coi nhu phuc phan cua toi han hep toi song đen bay gio cung la hay lam roi cung khong dam đoi hoi them gi nua thim đai đung la lam đuoc chuyen chi hon nua tieng đong ho sau thi đua me toi toi gap toi hai me con thay nhau khoc long troi lo đat me hoi han suc khoe toi toi hoi han tinh hinh gia đinh không hỏi được gì nhiều vì có người đứng bên canh giữ đến lúc ra về mẹ tôi nhịn không được quỳ xuống xin lỗi tôi Anna -an nơi mẹ lại con tha lỗi cho cha mẹ cha mẹ nghèo hèn không cứu được con biết con gặp nguy hiểm cha mẹ dường mắt nhìn con chết thôi mẹ lại con cha mẹ lại con mẹ còn khóc nhiều hơn tôi lòng tôi đau như cắt ôm trầm lấy bà tôi an ủi mẹ mẹ đừng nói có phải lỗi của mẹ đâu là con bất hiếu Không chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già Con đi lấy chồng rồi Cha mẹ cố gắng giữ gì sức khỏe Mẹ nhớ chăm sóc cha mẹ đấy Thấy cha như vậy Chứ cha yếu mềm lắm mẹ ơi Không có con, không biết ai mua rượu cho cha Thiệt tình con thương cha mình Thương nhà mình lắm mẹ ơi hai mẹ con bù lù bù loa khóc Vừa khóc vừa xin lỗi nhau Khóc đến nỗi tai tôi ủ cả đi Mẹ tôi thì gần như không đứng vững Nhìn gương mặt khổ sở tái nhợt của bà Lòng tôi đau lắm Như kiểu có ai đâm dao vào vậy Giở thêm cha với thằng Toàn ở đây Chắc cả nhà tôi khóc thành dòng sông luôn Đau lòng còn gì thê lương hơn việc Người đổ bạc đến kẻ đầu xanh chứ Cũng tại cái nghèo thôi Nghèo sinh ra hèn Bao lì xì của ai bên đường Cũng vô cớ nhặt lên xem bên trong có tiền không Nếu tôi không ham tiền Người ngồi đây bây giờ chẳng phải tôi rồi Mẹ tôi được thím đại đưa ra ngoài Dù không nỡ Nhưng tôi không cách nào khác Mẹ nói ở nhà tốt, có gặp chút rắc rối nhưng giờ hết rồi. Bà nội của cậu hai có ý muốn trả hết nợ nần cho cha mẹ tôi, còn cho nhà tôi khu đất, một ít vốn cùng công việc tử tế cho cha với thằng Toàn. Còn nếu tôi chống đối, coi như họ tự tìm đường chết với nhau. Mẹ tôi nói để tôi an lòng thôi, chứ làm gì có chuyện chỉ gặp một ít Rắc rối được. Tôi biết mẹ tôi chống trả quyết liệt vì muốn bảo vệ tôi, nhưng càng vùng vẫy càng thảm hại, có khi nhiều người chết chứ chẳng phải một mình tôi. Cha mẹ tôi sao chống lại được nhà ông độ lắm tiền nhiều của Quyền lực thì ngang trời ở đây chứ Mà tôi tôi không muốn cha mẹ chịu khổ cực Như thế này coi như là tốt lắm rồi Bước xuống xe tôi hít một hơi sảng khoái Úi chào, rốt cuộc có bao nhiêu sóng gió tôi đã được sống Đúng là trời cao có mắt Một người tốt bụng tử tế như tôi Sao lại chết oan uổng như thế được chứ Quay sang anh Sơn tôi nói với anh ta Anh cứ về lo cho cậu hai của anh đi Tôi tự vào nhà được rồi. Anh Sơn nhìn tôi giống như ngập ngừng do dữ. Nhưng cậu hai dặn tôi... Thôi, có gì đâu chứ. Anh đưa tôi về nhà tới nhà rồi. Vậy là được. Anh cứ đi đi. Không phiền hà gì, rắc rối gì đâu mà. Vậy... Vậy nếu cậu hai có hỏi... Rồi rồi, tôi biết rồi. Tôi nói tốt cho anh, anh cứ yên tâm. À, cảm ơn cô. Hẹn gặp lại cô sau. Nhìn chiếc xe của tên Sơn chạy bon bon trên đường làng. Tôi thoáng rủng mình. Sao... Sao tôi mong tôi và anh ta Đừng gặp lại nhau trong tình huống này nữa chứ Tốt nhất là khỏi gặp nhau luôn đi cũng được Tôi sợ hãi với cái hai chữ huỳnh gia lắm rồi dùng mình một cái Tôi quay người đi nhanh vào bên trong Bây giờ mà cha mẹ với thằng Toàn Nhìn thấy tôi Chắc bọn họ vui mừng dữ lắm Bước vội vào trong Chứ gì tôi nghe tiếng khóc thê lương của mẹ với thằng Toàn Đi nhẹ đến bên khung cửa sổ hóng chuyện Khung cảnh trong nhà điều hưu U buồn biết bao Cha nằm trên võng Tay đặt trên chán Nước mắt nhòe cả đi Mẹ tôi ôm lấy cái váy tôi thích nhất mà khóc Thằng Toàn nén đau thương Ngồi nhìn ảnh chụp của tôi Nhìn người thân mình đau lòng như vậy Tôi thực sự không chịu nổi nữa Tôi liền thật nhanh chạy đến tung cửa nhà và nhà Cả nhà thấy tôi đứng trước cửa Thì đơ cả người Thằng Toàn vừa nãy khóc thương chị Rồi nó hoảng loạn chạy nhào đến ôm cha tôi Cái thằng oát con vừa ôm cha Vừa khóc lóc Cha ơi, oan hồn chị hai hiện về oan hồn của chị hai kia cha Cha mẹ tôi hoảng sợ không kém Hai người nhìn tôi chằm chằm Nửa muốn mở miệng nói Nửa lại không dám nói gì Nhìn mọi người sợ hãi tôi như vậy Tôi không nỡ Tôi cất giọng nghẹn ngào Cha mẹ là con đây An An đây Con chưa có chết Con chưa có chết mà Cha tôi đứng thẳng dậy Thằng Toàn ôm chặt bụng cha tôi Nó mới gào lên Cha, cha đừng đi, đừng đi cha ơi Tôi nhìn thằng Toàn vừa thương vừa giận Cái thằng to xác thế mà nhát quá. Chỉ nó về mà nó không chạy tớn mừng thì thôi. Đúng là đáng bị ăn đập mà. Cha, con chưa chết. Không tin cha đúng vô người con đi. Cậu hai tỉnh lại rồi, người ta cho con về. Chứ trời sáng bừng lên. Ma cỏ gì xuất hiện giờ này? Cha bàn tin bán nghi, ông do dự hỏi. An An, con về thật đây hả? Thật mà, à bằng xương bằng thịt. Ma cỏ gì mà cha mẹ sợ? Đừng có nghe thằng Toàn nó nói tầm bậy ạ. Cha với mẹ không ai nói câu nào, cả hai đồng thời đi nhanh phía tôi, bộ dáng gấp gáp bập lên bập xuống. Thấy mẹ đi tới, tôi liền khóc. Mẹ tôi cũng hòa lên ôm chầm lấy tôi, sau đó cha tôi, sau đó là thằng Toàn. Tôi ôm chầm lấy cả nhà mình, nước mắt nước mũi lấm lem. Cha mẹ, con chưa chết, ông bà phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, con chưa có chết. Mẹ tôi khóc nấc lên. Mồ tổ cha mày con, mày là mẹ mày, đứt từng khúc ruột với mày. Một tổ cha mày Cha tôi cũng nghẹn giọng Về là được rồi Con còn sống Về là được rồi Về là được rồi Cả nhà ôm nhau khóc tu tu hơn 10 phút Khóc một trận dữ dội xong xuôi Tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe Kể luôn những gì thầy Liên nói Nghe xong cha mẹ nhìn nhau thở dài rầu rĩ, Mẹ tôi sụt sùi lau nước mắt Cha tôi trầm ngâm suy nghĩ Rồi động viên cả nhà Thật ra tôi không cần gì hơn nữa đâu Đến lúc này còn sống đã là tốt rồi, không cầu mong gì cao sang nữa. Thế bảy nhà tiểu đào hay tin, cả nhà kéo sang thăm tôi, mừng mừng tủi tuổi. Nhà tôi rộn ràng, náo nhiệt đến tận trưa. Thế bảy cho nhà tôi có gà mái đẻ, dặn dò nấu cháo cho tôi tẩm bổ để mau lấy lại dương khí. Cha tôi đi hài lá sông, về nấu cho tôi cái nồi nước ú hụ để giải hạn. Ăn uống no nê, tôi ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Ngủ dậy bệnh luôn đến mấy hôm sau mới khỏi. Thì chứ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới biết Bị ám ảnh tâm lý hết cuộc đời luôn Thì chả đùa được Lúc tôi khỏe lại mẹ tôi mới nói Chiều cái hôm tôi về nhà Thì bên nhà lão độ có thím đại sang thăm tôi Thím đưa mẹ tôi giỏ nhân sâm Hàn Quốc Tổ yến thượng hạng Với ít thuốc chứ Cha mẹ tôi không muốn nhận Thì mới nhất quyết bắt cha mẹ tôi phải nhận Còn không sẽ về nói lại Về ông độ để bà hai đích thân Sang thăm thi moi nhat quyet bat cha me toi phai nhan con khong se ve noi lai với ong đo đe ba hai đich than sang tham toi Hẹn gì mấy bữa tôi bệnh cứ cậu yến chưng ăn hoài Tôi cứ tưởng cha tôi mua không cơ tím đại còn nói vài bữa nữa sức khỏe cậu hai đỡ hơn Bên nhà ông Đỗ qua đây nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ tôi Cha tôi có nói không cần Thì tím đại cứ cười cho qua chuyện chứ không nói thêm gì cả Mẹ tôi cũng xin cho tôi nghỉ việc tím đại cười đon đả bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe Giờ tôi không cần phải làm mấy cái việc đấy nữa Cha mẹ tôi hoàng màng lắm Nhưng hỏi thì tím đại không chịu nói Thì cứ im im cười cười đến lạ lùng Tiểu đào làm ở nhà lão độ Cô báo tin về cho thím bảy Thím bảy chạy qua báo lại cho cha mẹ tôi Nhà họ Huỳnh có ý định nhận tôi làm con gái nuôi Thay cho đứa con trai chết kia của họ u trời đất ơi Một pha xử lý kỳ lạ hết sức Sao họ có ý định nhận tôi làm con gái nuôi được nhỉ Thông tin của tiểu đào là thực Hay là tin đồn từ đám người làm chứ Mà thôi kể Sống chết có số, phú quý có phần Cũng không cần lo nghĩ gì nhiều Sáng sớm một tuần sau Tôi đang ngủ nướng trong mùng Mẹ tôi chạy nhanh vào Bà tung mùng tôi ngủ dậy Tôi ngái ngủ dụ dụi mắt khó chịu Mẹ để con ngủ thêm xíu nữa Mẹ kéo tôi xuống giường Bà gấp gáp nói Dậy đi An ơi Nhà họ Huỳnh Bọn họ tôi tìm con kia kìa Tôi giật mình bừng tỉnh Cái gì tìm con á Ai tìm Tìm làm gì ạ Mẹ tôi quýnh quáng Cậu hai gì gì đó Ở nhà trước chờ con Mẹ nghe thím đại nói Nhà họ muốn hỏi cưới con cho cậu đó. Giờ qua rước dâu về luôn đấy. Cha mày đang trên đường chạy về. Lẹ đi con, bôi thuốc vô đi con. Tôi ngỡ cả người, mắt chữ O mồm chữ A. Nhất thời cứng họng không biết phải nói cái gì cả. Hỏi cưới rước dâu á, đùa tôi à? Bọn họ định đi đánh giặc à? Rước dâu mà làm như chuyện giỡn chơi, thích là qua rước á. Cái gì chứ? Ai gả chứ? Ai nói sẽ gả cho Huỳnh Cảnh Long chứ? Tôi đứng nhìn mình trước gương lại nhìn mẹ bôi bôi chết chết vài thứ lên mặt thoáng chốc bên ngoài có giọng thím đại hai mẹ con xong chưa lâu vậy chị thủy mẹ tôi gấp gáp bội vội vàng vàng hơn ba phút sau bà yên tâm nói với tôi được rồi được rồi con tôi nhìn mình trong gương chân mày nhíu lại u rồi sẽ đen thế này á mẹ mẹ tôi gật đầu Ui Ôi rồi càng xấu càng tốt đi đi theo mẹ ra ngoài lúc tôi ra đến ngoài thấy phòng khách đầy người thằng toàn cuống quýt đứng sớ giới không biết phải làm gì thấy tôi và mẹ đi ra, nó chạy nhanh về phía tôi nhỏ giọng. "Chị Hai, rồi sao? Tôi dù gì, cha về chưa? Mày báo với cha chưa?" Thằng Toàn gật đầu. "Rồi, em nói thằng Tí chạy đi báo cho cha, chắc cha sắp về rồi đó Hai." "Ừ, vậy được rồi." Thím Đại thấy tôi xuất hiện, thím đon đả đi tới gần, Dòng điệu ngon ngào lại có chút trách móc. "An An, sao ăn mặc thế này?" Tôi nhìn thím ấy nhàn giọng. "Sao lại không được à thím?" Thiếm đại tránh sang một bên thím cố tình để lộ người ngồi trên ghế cho tôi thấy Cậu hai tới tìm cô Bàn chuyện hôn nhân đại sự Có cả bà hai sang nữa Mặc dù biết chuyện Nhưng tôi giả vờ như ngạc nhiên Hôn nhân đại sự gì cơ Thím nói vậy là sao Thiếm đại chưa kịp trả lời thì người ngồi bên kia Giọng nam trầm ấm vang lên Anh đến bàn với cha mẹ Và em chuyện cưới hỏi của anh với em Lại quay sang nhìn mẹ tôi Cậu ấy cung kính Thưa bác gái Không biết bác trai nhà mình về chưa? Mẹ tôi áp ống ngại ngùng trả lời Chồng tôi chắc đang về Cậu ấy nói Nếu vậy con đợi bác trai về Rồi thưa chuyện với hai bác Tôi nhìn phía cậu hai Thấy biểu cảm trên mạng cậu chuẩn mực Không có một chút canh kiệu phách lối nào cả Nói cậu ấy đang vui thì không đúng Mà nói đang buồn thì càng không đúng Cái biểu cảm thần thái Không để lộ ra chút sơ hở nào Để cho người đối diện đoán ra Đi hỏi vợ Đây là biểu cảm của đi hỏi vợ à? Chân thành thì cũng có, nhưng sao tôi thấy giống như đi ký hợp đồng làm ăn ấy. bởi lúc này cha tôi về tới, ông hớt hải chạy vào nhà. Vừa thấy cậu hai với bà hai trên ghế, ông kinh ngạc giữ người lại. Mà cậu hai thấy cha tôi về, cậu và bà hai đứng dậy cuối đầu chào hỏi. Cậu hai với cha toi ve cau va ba hai đung day cui bắt tay trông thân thiết nữa cơ. Mẹ tôi đi nhanh tới ghế rót nước cho cha, xong xuôi hết thủ tục chào hỏi, cha tôi rẻ trừng cất giọng. Không biết bữa nay Cậu hai và bà sang đây Có chuyện gì quan trọng không Bà hai môi mỉm cười Bà nhìn sang tôi Vừa trả lời câu hỏi của cha tôi Cũng không có gì giấu giếm anh đây Hôm nay tôi sang Muốn bàn trước với anh chuyện hôn nhân của Cảnh Long nhà tôi Với con bé nhà An An nhà anh Chuyện trước kia Anh coi như không có gì đi Nhà hòa huynh tôi nó cứ An An về cho Cảnh Long Là sẽ cưới hỏi đàng hoàng Nhất quyên không để con bé chịu thiệt đâu cha tôi cho mày suy nghĩ một lát vài giây sau mới nói à, chị đã nói vậy tôi không muốn úp mở làm gì chuyện lần trước của cậu hai thôi coi như không có đi vì dù sao con bé an an nhà tôi trở về lành lặn không sứt mẻ miếng thịt nào mà con bé khỏe mạnh trở về vợ chồng tôi mừng rồi đâu có mong muốn gì thêm tôi thấy hay thôi đi vì tiền bạc nhà chị tôi cũng chưa có nhận đất đai tôi chưa có giờ tới mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi chị được không Chứ cậu hai vừa có học thức cao sang Còn bé An An nhà tôi thì Tôi nghĩ tụi nó không xứng với nhau đâu Bà hai như biết cha nói vậy Bà không chút khó chịu nào Bà dịu giọng nói tiếp Tôi cũng biết anh chị không đồng ý Nhưng người nhỏ huynh tôi không thể nói hai lời Chồng tôi và mẹ chồng tôi ưng thuận muốn cười An An về làm vợ Cảnh Long Với lại không biết An An nhà anh Có kể cho anh nghe về chuyện duyên nợ kiếp trước của hai đứa không Tôi nghĩ nếu anh muốn tốt cho hai đứa Nên để hai đứa sống với nhau trả nợ ân tình Chứ hai đứa xa nhau ở kiếp này Kiếp sau lại tìm nhau tìm kiếm cực khổ Nếu ông trời tác thành cho tụi nó Thì bậc làm cha làm mẹ Làm chi phản đối lên tội hả anh Cha tôi nghe lời này Ông quay đầu nhìn tôi Anh nhìn so dự phức tạp lắm An An lại đây cha bảo Cha kêu tôi Tôi liền đi tới sau lưng ông Tôi khẽ hỏi Con đây ạ Cha tôi thở nhẹ một hơi Ông im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi Chuyện bà hai nói con tính thế nào? Thầy cha đặt vấn đề cho tôi Tôi cúi đầu nghĩ nghĩ một lát Rồi lý nhí trả lời Con có không đồng ý ạ? Một giọng nam trầm vang lên Lý do vì sao em không đồng ý? Nghe cậu hai hỏi tôi ngước mắt nhìn cậu Thấy cậu chăm chú nhìn mình Biểu cảm đường hoàng không nóng không giận Nhìn ánh mắt bình tĩnh cậu Tôi có thêm động lực để từ chối Tôi với cậu không tình cảm với nhau Sao cưới nhau được? Chuyện cưới hỏi quan trọng cả đời mà cậu Đâu tùy tiện muốn lấy ai thì lấy được đâu Cậu hai hỏi Ý em nói anh tùy tiện á Tôi có chút ngại ngùng Ừ cũng không phải tôi nói cậu tùy tiện Chỉ là tôi thấy tôi với cậu không nên cưới nhau Thứ nhất mình không quen biết Thứ hai nếu cưới nhau Chỉ vì lời bói toán không cơ sở của thầy liên Vậy thì càng không nên cưới Cậu hai không tức giận Cậu nhìn tôi với ánh mắt rất đổi bình tĩnh Cậu nói Thầy Liên chưa bao giờ là người nói chuyện không có cơ sở Em nên tin vào thầy ấy đi Lý do anh muốn cười em Muốn cho em cuộc sống sung túc hạnh phúc đầy đủ nhất Anh nghĩ sống chung với nhau một thời gian dài Ngại gì chuyện không có tình cảm Tôi cho mày Không Cậu không thấy như vậy là gượng ép hả cậu Cậu hai cười nhạt <cười> Anh thấy thoải mái Nếu gượng ép anh đã không đến đây Anh biết em sẽ không đồng ý Nhưng anh vẫn đến Đó là lòng thành mà Bà Hai lúc này lên tiếng Thật ra tôi nghĩ anh chị nên để con bé An lấy chồng Cảnh Long nhà tôi kính trọng anh chị Nên mới có cuộc gặp hôm nay Cũng chẳng giấu gì anh chị Giấy bán con ông nhà tôi vẫn còn giữ Nhưng tôi sẽ không vì thế gây sức ép cho anh chị Ý muốn lấy An An hoàn toàn là do Cảnh Long nhà tôi mong muốn Chứ cũng không phải vì ai ép buộc nó cả Không ép buộc à? Không ép buộc mà nhắc đến giấy bán con lần trước Đùa nhau à? Cha tôi cố thuyết phục thêm lần nữa Cậu hai này Con bé nhà tôi nó kém về nhan sắc Tuổi của nó quá nhỏ Nó thực sự chưa thích hợp lấy chồng Càng không thích hợp về làm dâu nhà giàu như nhà cậu Gả con cho cậu Thì không sợ không cơm ăn áo mặc Nhưng con gái tôi tôi thương Gả cho nhà các người Nó chẳng phải bị ước hiếp à Nhà tôi với nhà cậu tranh lệch nhau nhiều quá Không có môn đăng hộ đối cậu à Cậu hai nhìn thẳng cha tôi Giọng cậu rất nghiêm túc Thưa ba trai Là cảnh long con muốn cười An An làm vợ Là vợ danh chính ngôn thuận Con đủ sức, đủ khả năng bảo vệ em ấy Con nói lời này bằng tất cả tấm lòng Hy vọng hai bác hiểu Nếu ngày hôm nay con ra về với câu trả lời không đồng ý từ nhà mình Con e sau này An An phải chịu thiệt thòi Cha mẹ tôi sững người Mà cả tôi cũng sững sờ, ngạc nhiên không kém Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm phía cậu hai Lại thấy rõ sự kiên định của cậu Bà hai thì cũng giống cậu Hai người bọn họ không có ý định rút lui nhượng bộ Xem ra lần này, nhà họ Huỳnh thực sự muốn cưới tôi cho cậu hai Nếu hôm nay không nhận được sự đồng ý Ngày hôm sau chắc chắn chỉ còn là nước mắt khổ đau của cha mẹ tôi thôi Tôi biết cậu hai chẳng yêu thương gì tôi Nhưng vì những câu nói kia của thầy Liên Cậu ấy mới phải đến đây hỏi cưới tôi về làm vợ Lão phu nhân và lão độ khinh bỉ tôi đến thế Mà nhượng bộ chấp nhận chắc chắn có vấn đề gì ở đây Cậu hai là con trưởng Là đứa con được lão độ thương yêu chiều chuộng Lý nào lão ta để con trai mình cưới người vợ vừa xấu vừa nghèo như tôi. Tôi đoán đều không phải vì an nguy tính mạng cậu hai, chắc chắn lão ta đuổi cổ gia đình tôi đi từ lâu. Nếu như cha mẹ tôi không đồng ý, lại phạm lòng tự trọng tự tôn gì gì của lão. Lão nổi điên lên, dùng thủ đoạn gì đó khiến cha tôi mất cả trì lẫn trài thì càng khổ hơn. Ý. Chưa nói đến chuyện giấy tờ bán con, nó thực sự có giá trị đấy. Phải này căng thật rồi. Thấy cha định nói gì tôi liền ngăn lại. Tôi nhìn phía cậu hai Cậu hai tôi với cậu ra kia nói chuyện riêng được không Cậu hai đồng ý Ừ được Nói rồi tôi quay người đi trước Cậu hai đi theo sau Đi đến một góc vắng vẻ tôi mới hỏi Tôi hỏi cậu vài câu Tôi mong cậu trả lời thật lòng với tôi được không cậu hai Cậu đứng trước mặt tôi Ý cười nhàn nhạt, nhạt Em hỏi đi tôi trả lời em Tôi gật gù bắt đầu vào vấn đề Có phải vì chuyện sống con của cậu Cha cậu đồng ý để cậu sang đây hỏi cưới tôi không Cậu hai gật đầu không do dự, đúng Tôi sang hỏi câu thứ hai Nếu tôi với cậu lấy nhau, cậu có bảo vệ được tôi không? Người nhà cậu rất co thường tôi Một mình tôi coi lại với bọn họ, tôi không chống nổi Cậu hai lại cười, ý cười càng lúc càng sâu nụ cười hiện rõ cái vẻ đẹp trai, không thể chống đỡ được Em đi lấy chồng, có phải đánh giặc đâu, chống với không chống chứ Nhưng bọn họ không thích tôi, nhất là em trai cậu ấy Anh ta bị ảo tưởng, tôi thích anh ta ý em nói chú Tư á Cảnh báo á Ừ là cậu ấy đấy Cậu hai nhau mày suy ngẫm Tôi không cần bảo vệ em Mọi người không ai dám hành động quá đáng với em đâu có về phần chú tư, để tôi nói chuyện lại với chú ấy Tôi chưa thấy yên tâm Tôi hỏi tiếp Câu hỏi có chút ngại ngùng Vậy về phần cậu tôi biết cậu lấy tôi vì bắt đắc dĩ thôi Đã vậy tôi xấu xí nữa Lỡ mai này tôi với cậu không sống chung được với nhau Ai đảm bảo tương lai của tôi được Cậu hai nhìn tôi, chân mày nhăn lại Xem không hỏi là tôi có bỏ em không Mà hỏi là ai đảm bảo cho em Giữa việc ly hôn và việc tương lai của em Tương lai quan trọng hơn tôi à Tôi nhìn cậu ấy ngập ngừng trả lời Thì đằng nào tôi với cậu không phải bỏ nhau Chúng ta sống trọn đời với nhau kiểu gì được Tranh lệch giai cấp, tranh lệch học thức, tranh lệch nhan sắc Tôi nghĩ khoảng chừng mấy năm nữa Cậu cũng chán mà ly hôn với tôi Giữa tôi với cậu không có chút tình cảm nào làm nền móng Không ly hôn thì sống tình đồng chí với nhau à? Cậu hai nhìn tôi vài giây đột nhiên phỉ cười Nụ cười phải nói là rất đẹp Tôi thèm nghĩ nhiều quá rồi Bớt bớt lại đi Có ai chưa kết hôn mà nghĩ đến chuyện ly hôn như em không? Chắc trên đời này có mỗi mình em thôi <cười> Thực tế mà cậu hai Tôi đâu dám liều mạng mình không như vậy Cậu hai cười nhẹ Tôi không nghĩ em già đời như thế đâu Nếu cậu sống trong khốn khó như tôi Cậu giống tôi thôi Một đứa trẻ lớn lên trong vật chất thiếu thốn Thì luôn suy nghĩ hậu quả và kết quả thói quen ấy mà, tôi không bỏ được Nhưng nhìn em có rất ngây thơ <cười> Cảm ơn cậu vì cậu khen tôi ngây thơ Nhưng nếu tôi mà ngây thơ Như những cô gái mới lớn ngoài kia Chắc chỉ là em bé thôi Hai chữ ngây thơ nói xa vời với tôi Tôi là danh ma Chứ ngây thơ cái nỗi gì Cậu hai gật gù Em nói có lý Con gái ngây thơ sẽ không hỏi tôi những câu như vậy Tốt thôi Tôi cần một cô gái lanh lợi như em về làm vợ Nuôi một con thỏ trắng đáng yêu Không tốt bằng nuôi con mèo biết lơn lẹo Tôi nheo nheo mày Cái gì? Con mèo lơn lẹo á Cậu hai cười Ừ, con mèo vừa sống dai Vừa lơn lẹo, tôi thích nó Như vậy đi, tôi dùng vật chất để làm sự bảo đảm cho em Nếu lỡ tôi với em ly hôn Em có được một nửa số của cải có giá trị từ tôi Em thấy thế nào? Tôi tò mò Thế có nhiều không? Cậu hai cười Đủ cho em sống với chồng hai, chồng ba, chồng bốn, thậm chí chồng năm đến suốt đời. Nếu như em dừng mỡ muốn thay đổi khẩu vị thường xuyên, như thế đủ chưa? Tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ừ, cũng được. Cậu hai đột nhiên tiến sát phía tôi, mặt cậu gần sát lại tôi. Cậu cười nhách nhech moi nói. Nếu em có sự đảm bảo của riêng em, vậy tôi cần sự đảm bảo... Tôi thoáng run run bởi ánh nhìn sâu hắm của cậu, giọng rụt rè hơn. Đảm bảo gì cơ? cậu hai nói thầm tai tôi xin con đẻ cái thực hiện nghĩa vụ của người vợ được không chuyện này chuyện này thấy tôi ấp úng cậu lại nói khoảng cách giữa bọn tôi không còn gần sát nhau như khi nãy mà nói chuyện đó bàn sau cũng được trước mắt tính chuyện kết hôn đã tôi muốn đánh nhanh rút gọn không muốn kéo dài lâu đâu mất thời gian lắm vừa nói cậu hai vừa quay người bước đi tôi chạy theo lẽo đẽo theo cậu đánh nhanh rút gọn là khi nào kết hôn luôn bây giờ là sao Cậu lắc đầu, bước chân bước đều phía trước Bây giờ không kịp, ngày mai nhá Tôi ngớ người, cái gì? Ngày mai? Ngày mai chắc xa hôm nay lắm à? Cậu lấy vợ Hay là bị đau buoc chan buoc đeu phia truoc bay gio khong kip ngay mai nhe toi ngo nguoi cai gi ngay mai ngay mai chac xa hom nay lam a cau lay vo hay la bi đau bung đi vệ sinh mà vội thế Một ngày chuẩn bị là xong rồi Tôi bận lắm, thời gian đâu mà dây dưa Với lại cũng là lấy nhau cho xong chuyện Dườm ra làm gì? Cứ vậy nhá Nhưng Em không cần làm gì hết Em chỉ cần chuẩn bị tâm lý tốt để làm cô dâu Hiểu chưa? Thôi được rồi, đừng như nghị gì cả Để tôi nói chuyện với cha vợ một chút Cha vợ à? Cái tên này biến hóa khôn lường thật đấy Mà quả thật cậu hai có tài Biến lưỡi khôn khéo Sau khi tôi đồng ý Cậu ấy chỉ cần thêm 5 phút đủ thuyết phục cả cha lẫn mẹ tôi khiến bọn họ hài lòng hết sức Khi được gả con gái cho nhà giàu Nhìn biểu hiện cậu ấy Tôi lại thấy hoang mang quá đỗi ấy. Sao trông tôi giống như vừa ký hợp đồng Và vụ làm ăn bị lỗ vốn vậy trời Cậu hai này quá nhanh quá nguy hiểm Đêm đấy tôi trằn trọc ngủ không có nổi Mẹ nằm bên cạnh thì càng khó ngủ hơn Vần nửa khuya rồi Mẹ tôi mới nhỏ tiếng bé An này Sao con đồng ý lấy cậu hai Tôi nhìn lên nóc mùng Thật lòng trả lời mẹ Thì không lấy cũng có cách nào khác đâu ạ Nhưng con thấy cậu hai cũng khá tốt Ít ra có thể sống chung với nhau Cậu ấy muốn báo đáp cho con Con hiểu mà Mẹ tôi lại nói Nhà người ta giàu đấy Nhà mình thì nghèo quá con Gả về đó sợ con vất vả Khác máu tanh lòng Nào tốt như gia đình mình <cười> Con ứng biến được mà mẹ Hơn nửa bọn họ dù không thích con Nhưng vẫn kiêng rẻ con vì con cậu hai mà Mẹ đừng nghĩ tiêu cực Con là ân nhân cứu mạng cháu trai nít tôn nhà họ Không sao đâu ạ Mẹ tôi không trả lời Rất lâu sau tôi nghĩ là bà đã ngủ rồi Thì bà lại khàn giọng nói An An sau này đừng nghĩ cho cha mẹ Nghĩ cho con đi Con sống tốt cha mẹ mới sống tốt được Cha mẹ không lo cho con được nhiều như thằng Toàn Con cũng đừng hy sinh vì cha mẹ nữa Tôi thoáng nghe vậy thì sững người Rất lâu sau tôi mới run rảy nói Vâng, con hiểu rồi Cả đêm đấy tôi biết mẹ khóc, khóc rất nhiều Nhưng thực ra khó nói ra những câu an ủi từ tâm can lắm Người nhỏ Huỳnh trang hoàng cho nhà tôi từ hôm qua Sau khi cậu hai, bà hai ra về Nhìn cha mẹ và thằng Toàn tươm tất trong bộ đồ vừa mới vừa đẹp lòng tôi được an ủi hơn nhìn gương mặt xấu xí trong gương tôi tự khắc mỉm cười động viên chính mình chỉ cần người tốt với tôi thôi tôi không để cho người chịu quá nhiều thiệt thòi tôi hứa mà nghi thức rước dâu vừa xong cậu hai nắm tay tôi đưa tôi ra trong tiếng cười vui mừng tôi nắm chặt lấy tay cậu ngoan ngoãn để cậu đưa ra xe chiếc khăn đỏ che mặt cứ là phà là phà khiến tôi không nhìn rõ phía trước vì để mọi người bớt bàn tán dị nghị nhan sắc cô dâu bên nhà chồng quyết định để tôi dùng khăn mỏng che mặt. Thành thử ra có người chưa biết đến tôi, cứ tò mò xì xào không ngót. À biết rồi lại khen tôi may mắn, cứ được người chồng tâm lý, hết lời ca tụ nhà họ Huỳnh sống có đức, giàu lòng bao dung vị tha. Với hầu hết những lời bản tán, tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Đúng là nhà họ Huỳnh có đức, bọn họ có đức độ đến mức mua đất một mạng người chôn sống cùng với con trai họ đấy. Ôi má ơi, quý hóa quá mà. Cậu hai nắm chặt tay tôi Thấy tôi siết mạnh tay hơn trước Cậu quay đầu hỏi Sao vậy hồi hộp à Tôi lắc đầu Những đôi bàn tay nắm chặt vào nhau lạnh nhạt nói Không có gì đâu Cậu hai đột nhiên nở nụ cười Giọng rất ấm Đừng lo tôi sẽ tốt với em Tôi gật gù nụ cười sượng sát Bên ngoài tiếng kèn tiếng nhạc rình ra khắp vùng quê Kể từ nay về sau Nhà họ Huỳnh có thêm cô con dâu mới Đúng tôi là An An Con dâu trưởng nhà họ Huỳnh Vợ của Huỳnh Cảnh Long Lấy nhau 11 ngày Thì mất 10 ngày cậu hai đi công tác ở thành phố Một ngày là ngày cưới Nên không có gì đặc sắc xảy ra Đêm tân hôn cậu ấy ngủ say như người chết ấy, Uống nhiều đến mức ói mửa cả đêm Nếu không phải vì cậu đẹp trai Chắc tôi cho cậu ngủ luôn dưới sàn rồi Mà tôi kệ Đẹp trai nên tha hết, tha thứ hết Tôi ở nhà chồng không có gì gọi là khổ sở Mẹ chồng đối xử với tôi tốt Bà hiền lắm, hiền vô cùng luôn Chỉ có bà nội chồng thích gây chuyện thôi Ngày nào bà ấy cũng kêu tôi lên phòng Giảng dạy đạo làm dâu làm vợ sẽ ti tỉ những thứ Từ cái điều chăm sóc chồng đến phục tùng nhà chồng Tất nhiên cái nào đúng tôi nghe Không đúng thì tôi không nghe Có những điều quá đáng hơn nữa Tôi nói lại Thành thử ra mối quan hệ của bà nội với cháu dâu Cực kỳ không hòa thuận Thật ra tôi không muốn làm cho bà nội ghét đâu Nhưng đứng trước những lý lẽ kỳ quái của bà Tôi không nói không được mà Cũng như mọi khi Sau khi từ phòng bà nội chồng ra Tôi ôm cái bụng khó chịu Nhưng mà cố kìm bản thân không nổi giận Bà nội càng ngày càng kỳ lạ Ghét tôi thế rồi Sao không đồng ý để cháu trai cưới tôi về đi Bây giờ ngày nào cũng tìm tôi gây sự Đúng là khó chịu thật đấy Tôi khó chịu đi lên phòng Đến giờ cơm tôi cáo bệnh không xuống ăn Thực ra tôi đau bụng Đau đến kỳ Cho nên cũng không thiết tha gì ăn uống cả Sau giờ cơm mẹ chồng tìm tôi Bà đem cho tôi cháo cá với ly nước ấm Bà kéo ghế ngồi cạnh giường tôi Đau bụng hả con, uống thuốc chưa? Tôi lắc đầu thật tình trả lời Dạ con đau bụng đến tháng ấy mẹ Mẹ chồng gật gù. ờ, ăn cháo đi con Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu Tôi nhìn bát cháo Mặc dù chưa muốn ăn Nhưng ngoan ngoãn cầm bát lên ăn cho mẹ chồng đỡ lo với lại con dấu tốt Là phải biết nghe lời mẹ chồng Ăn một ít mẹ chồng tôi dịu giọng nói Mẹ biết giữa con với bà nội có nhiều khúc mắc với nhau. Nhưng an an này, nếu được ấy, con nhịn bà một chút. Bà lo cho vợ chồng con thôi. Tôi nhìn bà nhỏ giọng con vẫn nhịn mà mẹ. Nhưng có khi bà nói mấy chuyện quá đáng quá, con nhịn không có được. Con thực không muốn làm mẹ buồn, nhưng bà không có nhường con. Mà con càng nhịn, bà cứ càng quá đáng hơn ấy. Mẹ chồng tôi bất giác thở dài. Ai, tính tình bà trước giờ vẫn vậy đấy. Nếu được thì nhường bà một chút con ạ. Mẹ chồng đã muốn vậy tôi cũng không nói gì thêm Chỉ bảo là tôi sẽ cố thôi Mẹ chồng tôi hiền lắm Bà không muốn trong nhà xảy ra mâu thuẫn tranh chấp Thế nên hầu hết trong mọi việc Bà chọn hòa bình thay vì hơn thua Đã biết tính mẹ chồng như vậy Tôi không muốn nói gì thêm Tránh làm cho bà suy nghĩ gì nhiều Chuyện giữa tôi với bà nội Chỉ cần bà không quá đáng với tôi Tôi cũng ngoan ngoãn im lặng làm cháu dâu tốt Hơn thua với người lớn tuổi Có gì vẻ vang đâu Hôm nay cậu hai về Sáng cậu ấy gọi báo với tôi một câu Không hiểu sao trong lòng tôi thấy hồi hộp khó tả Cảm giác này nhiều hơn cái hôm tôi đi lấy chồng Đến chiều cậu về Cậu mua cho tôi nhiều quà lắm Váy, áo, son nữa Toàn hàng đắt tiền. Sau khi ăn cơm tối Tôi với cậu lên phòng Lúc này có hai người trong phòng thôi Không khí gượng gạo ngột ngạt khó tả Thấy tôi cứ đứng sờ sờ ra Cậu ngồi trên ghế nhìn tôi Em tắm chưa? Tôi giật mình ngập ngừng Tắm á? Chưa Chưa tắm sao không đi tắm đi Giờ mấy giờ rồi Ờ để lát nữa tắm cũng được mà Cậu nhèo mắt Hôm nay tôi về em biết phải làm gì chưa Ờ tim tôi đập thỉnh thịch thỉnh thịch là, Làm gì là làm gì cơ Cậu khẽ cười Làm gì á Lớn rồi có cần phải hỏi ngây thơ như vậy không An An Tôi cúi đầu Hai tay xoắn vào nhau lo lắng Thôi xong rồi Phép này từ con gái trở thành phụ nữ thật rồi Ơ mà khoan Tôi ngước nhìn cậu cậu ơi hôm nay tôi có chút bất tiện à không khá là bất tiện đấy cậu ngạc nhiên hỏi bất tiện gì cơ tôi ấp ống nửa ngày mới nói mấy chữ hôm nay tôi tôi tôi đến kỳ cậu hai ngạc nhiên đến kỳ á tôi có chút xấu hổ tôi rụt rè gật đầu bộ dáng ngoan ngoan cứ như con mèo con cứ tưởng cậu hai khó chịu cơ ai dè đột nhiên cậu hỏi em đến kỳ không lấy quần áo cho tôi tắm được à đi lại khó khăn lắm à Tôi nhìn cậu chăm chăm Không thấy cậu cao có tí nào cả Ngược lại chỉ thấy vẻ tò mò từ cậu Bất giác tôi thấy buồn cười quá Hóa ra cậu nói đến chuyện lấy đồ cho cậu đi tắm Thế mà tôi cứ tưởng Hè Tôi cười hề hề À không vẫn đi lại bình thường được ạ Cậu bây giờ tắm luôn Để tôi pha nước cho cậu nhé Cậu hài ngăn tôi lại Nhưng tôi nghe em nói em bất tiện mà Nếu khó chịu không cần phải làm mấy việc đó đâu Tôi tự làm được Em nghỉ ngơi đi Tôi phủi phủi tay đi nhanh đến tủ đồ Ấy tôi làm được, làm được hết Mở tủ quần áo ra Nhìn tớ nhìn lui Không biết ban đêm đi ngủ cậu hai mặc cái gì nhở Đứng tần ngần cả buổi Cuối cùng quay lại hỏi cậu Cậu ơi, cậu mặc đồ gì Cậu nhàn nhạt, nhạt cất giọng Em mở cánh tủ bên kia Bên đó là đồ tôi mặc hàng ngày Tủ này là đồ đi ra ngoài Tôi gật gù mở tủ ra xem Đúng là quần áo của cậu được chia làm hai tủ Bên này là quần áo để mặc ở nhà Tôi lấy cho cậu bộ đồ đơn giản Cùng cái quần lót đùi Rồi nhanh chóng đem vào phòng tắm Vạn xả nước và bồn tắm cho cậu Cho thêm một chút nước thơm và bồn Xong xua tôi đi nhanh ra ngoài Cậu hai xong rồi ạ Cậu tắm được rồi đấy Cậu gật gật đầu Người cậu có hơi mệt mỏi Bước chân trông cũng lười biếng hơn Đi thật nhẹ nhàng đến chỗ tôi Cậu đứng lại Khoảng cách giữa tôi với cậu rất gần Em không cần chăm sóc gì cho tôi Chỉ cần mỗi ngày đi làm về Em lấy quần áo cho tôi Phá nước cho tôi tắm như thế là được rồi Còn nữa Đừng gọi tôi là cậu hai Em gọi tên tôi được mà Ngừng một chút Cậu kề sát tai tôi Với lại Tôi cũng không phải không muốn Em chăm sóc cơ thể tốt một chút Em khỏe mạnh mới sinh được đứa con khỏe mạnh chứ Hiểu chưa Tôi cứng đờ cả người Hài mắt cứ nhìn chằm chằm phía trước Miệng thì cứng không nói được câu gì cả Mãi khi cậu đi vào phòng tắm rồi Tôi hoàn hồn lại được Không xong rồi Gà nuôi bị thịt rồi Gà nuôi cuối cùng sắp bị thịt thật rồi Không biết tôi thành món gà nướng Gà hấp hay tơi tả Như món gà nấu cháo nhỉ Lo quá Trời dần về khuya Cậu Nam đột nhiên lên phòng tìm tôi Lúc này cậu hai ngủ say tới lúc nào Đưa cho tôi cái túi bánh dày Cậu nhàn nhạt, nhạt nói Chị hai biết chị thích loại bánh này Khi sáng tôi có mua đấy Coi như tôi xin lỗi chị chuyện lần trước Tôi nhận túi bánh ngạc nhiên hỏi Chú xin lỗi tôi chuyện gì cơ Cậu Nam ngập ngừng, chuyện thấy chị bị ép nhưng không giúp được chị ấy Tôi gật gủ, ra là chuyện lần trước, không có gì đâu, tôi không để ý chuyện đó Chú thực lựng bất tòng tâm mà, đâu có lỗi gì đâu mà xin Cậu Nam ngại ngủ lên tiếng, nhưng tôi cảm thấy anh náy với chị quá Giờ thấy chị có cuộc sống tốt, tôi cũng nhẹ lòng hơn <cười> Được rồi, cảm ơn ý tốt của chú, bánh này tôi nhận nhé Sau này chú không cần phải có lỗi với tôi Chuyện cũ không hay thì cho qua hết đi chú ạ Thầy tôi nói vậy biểu cảm trên mặt chú dễ chịu hơn một chút Nhìn nhìn tùi bánh trên tay tôi Chú khẽ nói À quên, nếu anh hai có hỏi Chị nói nhờ tôi mua dùm nhé Tôi không muốn anh hai hiểu lầm tôi có ý gì với chị Được không chị hai Tôi gật đầu luôn Rồi rồi tôi biết rồi, tôi hiểu mà Tôi về phòng đây, chị vào trong đi Ừ, cảm ơn chú Nói rồi tôi ôm bánh đi vào trong mở túi xem thấy có đủ mấy loại bánh tôi thích Hay à, chú em chồng này đúng là dễ thương Chuyện lần trước tôi có dám trách gì chú đâu Ai chả biết chú có lòng nhưng không có cách Mà thôi, vậy cũng tốt Nhận túi bánh xem như không cảm thấy con lỗi Hay là ái náy ngại ngùng gì nữa Từ nay có thể sống hòa thuận rồi Túi gì của ai cha biet chu co long nhung khong co cach ma thoi vay cung tot nhan tui banh xem nhu khong cam thay con loi hay la ay nay ngai ngung gi nua tu nay co the song hoa thuan roi tui gi cua ai vay Nghe tiếng hỏi tôi giật mình À, túi bánh tôi gửi chú Nam mua giúp Anh chưa ngủ à? Cậu hai ngồi dậy, cậu nhìn tôi Bánh gì cơ? Tôi cầm hộp bánh cho cậu xem <cười> Bánh ngọt Lần trước tôi gửi chú ấy mua một lần rồi Ngon lắm đấy Cậu hai im lặng nhìn tôi Vài giây sau cậu nhàn nhạt, nhạt Khuya rồi đấy đừng ăn bánh nữa Để ngày mai rồi ăn Lại đây ngủ sớm đi Nói rồi cậu ngã người nằm xuống Chưa ra khoảng trống bên cạnh cho tôi Ngủ sớm đi em rột rạt như vậy tôi không ngủ được nghe vậy tôi cất bánh ngọt vào tủ Dù tiếc nuối nhưng ngoan ngoãn đi vào rửa tay Dặn thêm chút thuốc lên mặt rồi vào ngủ Ngã người nằm xuống giường Kéo cái chăn ngang đến bụng Chưa bao giờ tôi đi ngủ mà tâm trạng hồi hộp thế này Đột nhiên cánh tay mạnh mẽ của cậu vắt ngang bụng tôi Ngủ đi mèo nhỏ, ngủ đi nào Tôi gật đầu trong vô thức Hai mắt nhắm chặt Cái cảm giác nhịp thở trầm đều của người nằm bên cạnh mình Tôi cảm nhận rõ lắm Bật ra quay qua nhìn cậu hai Bắt gặp gương mặt nam thần không góc chết của cậu Tôi nhìn chằm chằm ngây người Đúng là không thể tưởng tượng nổi Tôi mà có chồng vừa giàu vừa đẹp trai đến độ này á, Đúng là thế sự không lường được Không lường trước được Tất cả cứ như giấc mơ ấy Trong vùng dạo này Xảy ra mấy vụ mất tích không rõ lý do trước là con gái của chú Tư Lùn Sau cháu ngoại của ông Ngạ Hai vụ mất tích canh nhau có vài tháng Làm dân trong vùng lo lắng không thôi Đặc biệt mấy cô gái còn trẻ tuổi Cha mẹ tôi sợ thằng Toàn có chuyện Cứ dặn thằng nhỏ hạn chế đi lại khuya Vì sợ bọn mắt cóc buôn nội tạng các thứ Khổ thật Đàn bà con gái khuya vi so bon bat coc buon noi tang cac thu kho that đan ba con gai khong lo cha mẹ tôi lo cho thằng đực sựa khỏe như trâu nước ấy mà thằng toán em tôi nó ngoan đời nào nó đi chơi về khuya đâu bữa trưa nhà chồng tôi có khách đến chơi cô gái xinh đẹp mới đến là con gái lớn của nhà ông thành tên bảo châu hôm từ đám cưới cô ấy bệnh không đến được đợi đến bữa nay mới sang mừng cưới vợ chồng tôi cô ấy đi cùng cha mẹ sang nhà ông thành có con gái xinh đáo để luôn tôi mà sinh được con gái thế này đủ hãnh diện với đời Vì có khách nhà chồng tôi đông đủ thành viên Bảo Châu không quá rụt rè Cô ấy gần như quen với mọi người ở đây Nói chuyện hòa đồng dễ thương lắm Tôi một phần chưa quen với cả nhà Phần không biết nói gì chỉ im lặng ngồi nghe thôi Ai hỏi gì tôi nói đấy chứ cũng không lên tiếng nhiều Mà Bảo Châu có vẻ thích tôi Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều chuyện mà tôi chưa biết về vùng này Cũng không giống với lời thím đại nói Bảo Châu là cô gái kiêu căng Cứ tưởng bữa cơm gặp gỡ sẻ xẻ đến giây phút cuối cùng Nhưng đến tám chín Bà nội chồng tôi nhìn tôi Ý cười cợt nhả, giọng điểu thích chí Thành này, bây giờ Cảnh Long nhà cô sống lại rồi Chuyện của thằng bé với con bé Bảo Châu Không biết hai đứa còn nhớ đến nhau không? Ông Thành sững sở Cô, bây giờ Cảnh Long có vợ à, Chuyện hai tụi nó chắc là... Bà nội phủi phủi tay Lấy vợ rồi thì lấy thêm vợ thôi Cô tiếc tình cảm thanh mai trúc mã của hai đứa nó quá. Quan trọng Bảo Châu nhà con tôi. Chứ cảnh lòng mà lấy được Bảo Châu thì còn gì mừng hơn. Bà nội dứt lời. Không khí trên bàn ăn đột nhiên trầm mặc, ngượng ngùng lắm. Mọi người hết nhìn bà nội rồi quay sang nhìn tôi với Bảo Châu. Bảo Châu cười ngượng đỏ cả mặt. Anh nhìn hoang mang, khó xử vô cùng. Mà tôi, tôi không biết phải nói cái gì cả. Cảm giác có ai vừa chôn chân mình xuống đất. Ngược mặt nhìn cậu hai Tôi thấy cậu nhíu nhíu mày nhìn phía Bảo Châu Ánh nhìn thập phần phức tạp luôn ý Bất giác trong lòng tôi Sinh ra cảm giác mơ hồ bực dọc Chẳng nhẽ nhà họ Huỳnh chưa gì Muốn cưới thêm vợ cho chồng tôi bọn nọ định phỉ vào mặt tôi nhanh như vậy á Khẩu khí gỡ gạo khoảng chừng vài phút Vẫn là cha chồng kính yêu của tôi lên tiếng Phá tan bầu không khí kỳ quái Chuyện này để sau hãng nói Mọi người ăn đi Lão Thành ăn thêm đi Ông Thành khá hợp tác Mọi người tiếp tục ăn uống, không ai nhắc đến vấn đề của Bảo Châu và chồng tôi. Cảnh Long gắp cho tôi chút cá, anh không nói gì ngoài ra mắt ra hiệu cho tôi ăn nhiều thêm. Bảo Châu sau mấy câu nói của bà nội, thái độ cô ấy rụt rẻ hơn, phần lớn là ngại ngùng, đến nhìn tôi cũng không nhìn được vui vẻ. Lại nhìn về phía bà nội, tôi thấy bà vẻ ngoài đắc chí ra trò, còn cảm thấy phân khích nữa cơ. Đúng là kỳ khôi, lớn tuổi rồi mà cứ hơn thua với đứa cháu như tôi, khó hiểu thật đấy. Sau bữa cơm, mẹ Bảo Châu ngồi lại Nói chuyện với mẹ chồng tôi với bà nội Ông Thành thì được ba chồng tôi tiếp đón Tôi toi voi Thu Tuyết đem ít trái cây lên Rồi mạnh ai về lại chỗ ngồi của mình Tôi xem tivi Thu Tuyết lướt điện thoại Hơn 15 phút sau ngó tới ngó lui Không thấy Bảo Châu với chồng tôi đâu Tôi đứng dậy đi quanh kiếm thử xem Thú thật tôi không đến mức Nổi cơn giận dữ đùng đùng Với những cái lời nói khó nghe của bà nội khi nãy Tôi không thể không để vào trong lòng được Có thể nói sự chiếm hữu của phụ nữ không kém gì đàn ông mà. Mà cái gì mặc niệm là của riêng mình, tôi không nghĩ đến chuyện nhường cho ai hết. Có cái gì có thể dùng chung, nhưng mà chồng tuyệt đối không dùng chung được chứ. Trừ phi á bọn tôi chia tay nhau đường ai lấy đi, khi ấy bà nội chồng muốn làm gì thì làm. Tôi có ý kiến gì đâu, nhưng bây giờ tôi sống sờ sờ ra đây có chết đâu mà. Tôi đi vòng ra đến vườn. Bắt gặp Tiểu Đào lén lan lén lút dình mỏ ai đấy Thấy cô ấy tôi mới kêu Tiểu Đào cô làm Shh, Mỡ lại đây lại đây Vừa nói cô ấy kéo tay tôi đến gần chỗ cô ấy Chỉ tay phía nhà mát trước mặt Tôi thấy chồng tôi với Bảo Châu Đứng nói chuyện với nhau Cả hai quay lưng nên không phát hiện tôi với Tiểu Đào Mà bọn tôi không nghe Chỉ quan sát được xem họ đang nói gì với nhau thôi Tiểu Đào kề sát tay tôi Cô ấy nói Mỡ ơi cái cô Bảo Châu đó không phải dạng vừa đâu mỡ Tôi nhíu mày, cô biết gì về cô ấy à? Tiểu đào gật gù nói Ui, biết sơ sơ thôi Mợ nhớ lần trước tôi đưa mợ đi xem đám cưới ma nhà ông Thành không Cái cô Bảo Ngọc đã chết chính là em gái của Bảo Châu đấy Hai chị em đẹp nhưng tính tình khác nhau hoàn toàn Khác nhau là sao hả tiểu đào? Tiểu đào nhanh nhảu. Cô Bảo cô Ngọc hiền khô à Người hay bệnh tật nên tính tình nhu mì lắm Còn cô Bảo Châu thì hoàn toàn khác Cô, cô này giữ dần Lướt hết phần cô Bảo Ngọc Gia tài như ông Thành sau này Để lại cho cô Bảo Châu chứ ai Mà có cái này quan trọng hơn Tôi nghe ở chỗ thím đại ấy. Trước kia cô Bảo Châu được lão phu nhân Chọn làm vợ cậu hai đấy Tôi chọn say mắt Thiệt là tiểu đào Tiểu đào gặt đầu chắc nịch Thiệt mà mỡ không tin à Mỡ đi vòng vòng ở làng mình ấy Mỡ cứ hỏi thử xem Kiểu gì có người biết vụ này Ông chủ với nhà ông Thành thân nhau như anh em Không cô Bảo Châu thì cũng là cô Bảo Ngọc mà Hoặc có khi á gã hai cô về đây luôn đấy mỡ Tôi trầm ngâm Chuyện này chắc có thật rồi Nhìn cách bà nội ngỏ lời cho Bảo Châu Tôi biết nhà họ Huỳnh muốn kết thông ra với nhà ông Thành Nếu đã thích nhau như thế Sau lúc chồng tôi sắp lên thiên đàng Không thấy bảo cô ấy chạy đến Quyết sống quyết chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đi Để bảo vệ cái tình yêu gọi là Thanh Mai Trúc Mã đi chứ Thanh Mai Trúc Mã Nghe mà buồn cười Cảnh lòng bệnh lên bệnh xuống Không thấy mặt mũi cô đâu Ở đó làm mai làm mối tác thành cho đôi trẻ Đúng là buồn cười cô đứng đây rình mò cái gì Nghe giọng quen quen tôi quay lại Bà nội đang cau có nhìn tôi Thấy bà ấy tiêu đào cuống quyết Chào hỏi rồi tìm cách chuồn ra chỗ khác Để lại tôi với bà đứng nhìn trao chầm chầm Thấy tôi không nói gì cả Bà nội cất giọng Cô đứng đây rình mò tụi nó làm gì Không thấy như vậy là vô duyên, không phép tắc à? Tôi nhoẻn miệng cười trả lời điềm đạm Dạ con đứng ngắm cảnh, chưa gì ngai đâu nội Bà nội khinh miệt Tôi nhìn thấy rõ ràng cô dính bé trâu với cảnh long mà Bắt tại trận mà cô còn chối Thấy bà cố tỉnh ngang ngược Tôi không muốn dây dưa làm gì nữa Nhớ vậy thật thì sao à nội? Bà lớn giọng, Cô đúng là không biết mắc cỡ nhục nhã là gì à? Chỗ người khác nói chuyện Cô không biết ý tứ gì à? Cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử cho phải phép à? Có cần tôi dạy cô không? Tôi nhéo mẹ cười nhạt. Sao nội nói thế? Con nhìn chồng con chứ nhìn ai đâu mà không biết ý tứ ạ? Cha mẹ con đúng là nghèo. Bởi vì nghèo nên mới dạy con phải biết trông giữ đồ đạc cẩn thận. Coi chừng kẻ cướp nó lấy. Còn cách cư xử cho phải phép. Không cần cha mẹ dạy. Cái này con tự học được bà nội. Bà nội nhách môi ma noi tôi. ánh nhìn toát lên lửa giận cao vút. Cái lũ nghèo như cô, càng nói càng thấy nghèo Vô phước cho cháu tôi Lấy được đúng con vợ vừa xấu vừa nghèo như cô Nhà họ huỳnh tôi Vì cô mang tiếng xấu muôn đời Nghiệp chuong quái thai Tôi biu mồi, nếu nội không thích con như thế Thì thôi, nội kêu anh Cảnh Long bỏ vợ đi Anh ấy bỏ con Con càng khoái đấy Làm như nhà họ huỳnh các người tốt đẹp lắm ấy, Toàn kiểu khinh người, con đây không thèm Bà nội tức giận Đỏ mặt tía tài Bà giận đến mức lá hét ấm lên Buộc cha mẹ chồng tôi chạy ra xem có chuyện gì. Thấy mọi người đến, bà chỉ tay mặt tôi run run quát tháo. Đấy, con nhỏ mất dạy lắm. Tao, tao giết, tao giết chết mày. Mất dạy, mất dạy. Tôi biết bà tức lắm, vì tức mới chửi không ra lời như vậy. Mà bà nội cố tình gây sự, tôi đây cũng thích diễn. Ít nhất phải cho đám người này biết tôi là người bị hại chứ. Thấy mọi người chạy đến, tôi vội ôm lấy cái má mình. Tôi cố dặn nước mắt biểu cảm. Bà nội, con biết nội không thích con, nhưng con, dầu gì về đây làm dâu nội, nội đâu thể nói muốn anh Long bỏ con là bỏ. Con biết nội thích cô Bảo Châu, nếu, nếu anh Long thương cô ấy, vậy con... Rồi tôi khóc như cha đau mẹ bệnh, ấy, khóc ngất lên ngất xuống. Tiểu đào và thiếm đại chạy tới độ lấy tôi, bà nội thì mắt trọn lên, tay trần cứng đờ vì sốc văn hóa. Chắc bà không nghĩ tôi diễn giỏi như vậy dị đến mức cha chồng tôi Phải là méo mặt luôn Trợn mắt như tôi chằm chằm Nói chung thì tôi mượn gió bẻ măng thôi Bà nãy trong bàn ăn Bà đã mở lời Giờ tôi nói như vậy nữa Bọn họ không tin thì cũng không được Với lại ở nhà này Ai không biết bà lão Phật gia ghét tôi Giờ thấy tôi khóc thảm thương Đến trẻ con cũng biết tôi bị ước hiếp Mà bà nội chồng ấy, thuộc dạng cao thủ võ lâm Thấy tôi khóc bà cũng khóc Thấy tôi ngất bà cũng ngất Hai bà cháu thay nhau diễn như kiểu diễn viên điện ảnh Hollywood. Cả nhà tôi mọi người lo lắng sợ hãi trong hết cả mặt. Cuối cùng sự an nguy sống còn của cả tôi với bà nội. Cha chồng tôi ra lệnh cho người khiêng tôi với khiêng bà nội về phòng. Tôi thì để tiểu đào với thím đại chăm sóc. Bà nội thì để mẹ chồng tôi với vài người nửa chăm nom Đấy, đại chiến kết thúc như vậy, tỷ số một đều. Hai bên tạm thời hòa nhau. Sau khi đưa tôi lên phòng, thím đại lấy dầu gió xa cho tôi. Điều đào đi pha trà gừng cho tôi uống. Nằm trên giường tôi nhắm mắt để ngủ một tí, thì mẹ chồng lên thăm. Thấy bà ấy tôi lại khóc, mà lần này khóc thật cơ, chả hiểu vì sao, khóc như trẻ con ấy. Mẹ chồng dỗ dành tôi, tôi rũi mắt về người bà khóc hú hú thành tiếng, để cả thím đại một bên cũng mũi lòng xót xa. Đúng là tôi về đây làm dâu không bao lâu, nửa tháng cũng chưa tới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi không ngày nào không bị bà nội chồng tra gung cho toi uong nam tren giuong toi nham mat đe ngu mot ti thi me chong len tham thay ba ay toi lai khoc ma lan nay khoc that co cha hieu vi sao khoc nhu tre con ay me chong do danh toi toi rui mat va nguoi ba khoc hu hu thanh tieng đe ca tím đai mot ben cung mui long xot xa đung la toi ve đay lam dau khong bao lau nua thang cung chua toi nhung trong khoang thoi gian ngan nhu vay toi khong ngay nao khong bi ba noi chong tra tan tinh thần. Một hai lần thì thôi đi Chứ bị bắt chẹt kiểu này Bức xúc chất chứa trong lòng tôi lâu quá Tôi sợ mình có ngày bị chọc tức đến thổ huyết thôi Mẹ chồng tôi dịu giọng, Thôi mẹ biết con oan Đừng khóc nữa chứ Tôi ôm bà vừa khóc vừa kể Cuối cùng như chút hết tâm sự trong lòng Tôi chỉ buông tay khỏi người bà Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt Nếu mọi người thích bảo châu hơn con Vậy mẹ cứ nói anh với Long bỏ con đi à Dù sao con không muốn ở đây từ lâu rồi mẹ à mẹ chồng bịt miệng tôi lại, bà khàn giọng khuyên nhủ, còn nói bậy bạ gì?